Xin chào quý vị đạo hữu, đến với tiểu điểm tính phóng phong hải quần. Mời quý vị nghe tiếp buổi chuyện Quầng Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, tiếp chương 534, từ viện cổ Trường Bình. Quý vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí hoàn toàn ở audio. Hãy đăng ký kênh để nhận các thông báo từ chuyện mới nhất. Cho dù bùng nổ như thế nào Cũng đều không thể toát diện được nó Từ xa nhìn lại giữa không trung Tàn diện nhắm mắt màu vàng Làm cho người ta tất bản đang cảm giác quen mắt Trong lòng tự nhật liên gợn sóng Quận phó tàn diện mở mắt ra Ánh mắt dừng lại ở quận đồ Trong khoảnh khắc tiền địa biến sắc Bạt phường vần dũng Vận khí kêu rên, phạm nhân khấp huyết Vào thời khắc này Vô tận dị chất ngập trời hàng lâm Từ trên cỏ cây, từ trên người Từ chính kiến trúc từ trong tất cả các khu vực, từ trong vạn vật bốc lên. bầu trời mơ hồ, đại địa xoắn nát, giống như tận thế phủ xuống. cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người nhận ra nguồn gốc của sự quen thuộc cuộn vó toàn diện hiện lên ở giữa không trung, ở trên thương thế và hình thái của lão, cùng với thần linh toàn diện trên bầu trời giống nhau như đúc. ngoại trừ tướng mạo khác ra, thì những thứ khác nhìn lại không có gì khác biệt. mấy vạn tú sĩ, toàn bộ hoảng sợ, tất cả phẩm nhân quận đô đều thất thành. bầu trời quay cuồng, mây mù quanh quẩn chung quanh âm âm tản ra, giống như có hai bàn tay vô hình của thần linh đẩy ra bầu trời, lộ ra chân trời hoàng hôn, cũng lộ ra thần linh tàn diện vĩnh hằng tồn tại trên bầu trời từ sau thời đại huyền u cổ hoàng. Tóc của lão tự nhiên rủ xuống, kích thước vượt qua cả mặt trăng, trôi nổi ở bên ngoài vọng cổ đại lục, chúng sinh của vọng cổ đại lục gần đầu là có thể thấy được. có lẽ vì chính thể khắc có thể gặp được, cho nên có rất nhiều lúc mọi người đã quen với thần. nhưng vào thời khắc này chúng sinh không thể không gần đầu ở trong thống khổ này nhìn lại thần mi mắt của thần khẽ nhúc nhích nhưng trung quy vẫn không mở ra nhưng ở phía dưới giữa không trung quận phó tàn diện mở mắt ra lay động thiên địa lúc trước tử thành thái tử ở liên minh bắt tông cũng chỉ là mở ra một cái hộp mà bây giờ ánh mắt xuất hiện ở quận đô so với cái hộp lúc trước càng kinh người hơn thiên địa vạn vẹo vạn vật mơ hồ tiếng kêu rên mang vọng khắp nơi ánh mắt của quận phó tàn diện nhìn về phía diêu hầu thân thể của diêu hầu cuồng chấn đỉnh đầu hiện lên tam hoa trên tam hoa ngồi ngay ngắn hư ảnh đạo thiên hầu nhưng tựa hồ huyết mạch của diêu hầu không tinh cho nên thân ảnh này không trọn vẹn khó có thể hoàn toàn hình thành sau khi tiêu tán trong thiên địa tam hoa trực tiếp bị lột bỏ nhị hoa chỉ có nhất hoa khổ héo nhưng vị cách không đủ có thể bị xử phạt diêu hầu phun ra máu tươi bị thương nặng mà lùi lại trong miệng nói Người lại tự mình hiến tế thành nửa kiện vực bão. Cuộn phó tàn diện không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nhìn về phía hứa thành thanh cầm phát ra âm thanh thê lương, thân thể mơ hồ, sau lưng bốc lên thân ảnh viễn cổ. Tuy có thể thôn vệ tiên địa, huyết mạch tuy tinh, nhưng vị cách vẫn không đủ. Thanh cầm nhốm máu lui ra. Tiếp theo, ánh mắt cuộn phó tàn diện nhìn thất ra. Phía sau thất ra hiện lên bạch ngọc thủ, trong lúc hoa quang rực rỡ. mơ hồ tựa như có lực lượng đồng nguyên cùng với quận phó tàn diện, miễn trừ vị cách phán định, nhưng tù vị lại không đủ, bây giờ thân khiếu chảy máu, không thể không lui ra. Ông ta nhìn chăm chăm quận phó, bờ miệng nói, lúc trước ta còn đang nghĩ hoặc, từ thanh chuyển thế là bởi vì kinh diễm tuyệt luân, mà vì sao bạch tiêu chắc người cũng có thể, nhưng hiện tại ta biết vì sao người có thể chuyển thế rồi, người thật tàn nhẫn. Quận phó im lặng, ánh mắt đào qua phó cung chủ tam cung, ba người hồn liệt bị thương nặng đào qua chấp sự tam cung đồng loạt toàn thân xanh đen bắt đầu dị hóa tất cả quy hư đồng loạt bị chấn áp mà trên mặt đất tù sĩ cũng được và hàm nhân cũng tốt tất cả đều thống khổ mà kêu rên toàn bộ quần đang người chuyển, trở thành cấm khu huyệt vũ đường theo tiếng sấm ầm ầm rơi xuống mặt đất khiến cho cả quận đều chìm trong màn mưa xối lên trên phố tượng huyền ú cổ hoàng từ chán chợt xuống khoe mắt giống như huyết lệ nó có thể mở mắt. Nếu nó có thể mở mắt như vậy, bây giờ nhìn địa giới của quận đô này, phảng phất như đạo hóa thành quỷ. nguồn gốc của tất cả những điều này chính là quận phó toàn diện. về phần lúc trước quận phó lấy hai cỗ khôi lỗi ra, hiện giờ tan hồn ở bên trong đã tiêu tán. bọn họ không bị ảnh hưởng nữa, khôi phục lại hành động, tuân theo mệnh lệnh ban đầu, lao thẳng đến thất gia và diêu hầu, còn có thanh cầm mà huyết vũ thấm qua. Cũng đem vật ở trên người của chúng vốn tồn tại, nhưng người bên ngoài không cách nào nhìn ra đã hiện ra. Những chỗ khâu ở trên người của bọn họ tản ra ánh sáng. Trên thân thể của bọn họ, mỗi người đều tồn tại một cái hộp giống như sờ thiên quần. Hai cái khối lỗi được cải tạo này, trên thực tế cũng là thần linh thí thể, hơn nữa rõ ràng càng thêm tiến dài. Nếu như nói Bạch Lệ là thần linh thí thể đời thứ nhất, Thánh Quân Tử là thần linh thí thể đời thứ hai, Sở thiên quần là đời thứ hai viên mãn, như vậy hai khối lỗi này chính là đời thứ ba. Đây cũng là nguyên nhân tu vi của bọn họ chỉ là quy hư tam dài đại viên mãn, lại bùng nổ ra được chiến lực có thể so với tứ dài. Nhưng bọn họ còn chưa thể nào hình thành được đại thế giới, chỉ có vô số tiểu thế giới mà thôi. Điểm này lúc trước từ cỗ khối lỗi thứ nhất xuất thủ với thanh cầm, thật ra đã phát hiện ra. Lúc này, theo ánh mắt của con phó đảo qua, tiếng oanh sát lần thứ hai quân quần ở trên bầu trời. Mặt đất tầm tối, hứa thành yên lặng đứng ở nơi đó, hắn nhìn thấy bốn phía thê thảm, nghe được chúng sinh kêu rên. Thế giới ở trong mắt của hắn là một mảnh mông lung, mỗi người đều đang vô cùng thống khổ. Tinh hòa có thể cháy lan ra đồng cỏ, huyết vũ cũng có thể dập tắt. Chỉ có đội trưởng, làm quang ở trên người lấp lánh, quay đầu lại nhìn hứa thanh thật sâu, giống như đang cáo biệt, đang định đi ra. Đại sư Huynh, đây là việc của ta, nếu người không còn... cho dù ta sống quá ngày, cũng hối hận cả đời. Hứa Thành đặt tay lên vai của đội trưởng, rất dùng sức. Sau đó nhìn vào mắt của đội trưởng nhẹ giọng nói. Lúc đội trưởng trầm mặc. hai mắt khẽ thủ liễm, lực lượng tử nguyệt trong cơ thể Hứa Thành bốc lên, cấm độc đan bùng nổ, lực lượng ngục ra 132 cú đinh hiện ra, quỷ đế sơn xuất hiện ở phía sau. Tiếp theo, đáy lòng của hắn khẽ thở dài. Kẻ phá thiên, tự thừa nhận trọng lượng, chỉ là trọng lượng này quá lớn. Hứa Thành yên lặng bước ra một bước, thân thể từ người thường trực tiếp tăng vọt, đạt tới cao hơn một trường, gánh dị chất đồng đậm nơi này, gần đầu nhìn về phía tàn diện quận phó giữa không trung. Ánh mắt của quận phó nhìn Hứa Thành, tiếng thần niệm vang vọng chung quanh. Hứa Thành, người biết không, nơi này chính là nơi ta tử vong nằm đó. Sau khi Thái tử vẫn lạc ở Nam Châu, chính ta ở đây, một bên nhìn khuôn mặt còn sót lại của thần linh trên bầu trời, từng chút, từng chút một Đào sống huyết nhục của bản thân mình, đem bộ dáng của bản thân tạo thành bộ dáng của thần, khẩn cầu để được gặp lại chủ thượng của ta trong tương lai. Hứa thành, lúc trước người nói ta không xứng đi theo chủ thượng của ta, người nói không xài, năm đó cũng có người nói qua, còn rất nhiều người nữa, cho nên đối mặt với một kích của tất cả các người, ta chưa từng né tránh, dùng cái này để tự trừng phạt bản thân. Nhưng kế hoạch của ta vẫn phải hoàn thành, sẽ không thể rời đi, cho nên lựa chọn để bản thân thần linh ban từ hiển lộ. Đi chủ động lây nhiễm khí tức của vọng cổ, không còn thuần khiết, khiến cho ta không có quá khứ, cũng không có hiện tại hay tương lai. Ta không còn khả năng chuyển thế, mà cố định hình thái. Ngay khi trước đó, chính là quá khứ của ta. Thời khắc này chính là hiện tại. Trong khoảnh khắc tiếp theo là tương lai, Bạch Tiêu Trác rất ít khi giải thích nhiều như vậy với người khác, nhưng lão cho rằng hứa thành đáng giá. Quận phó nhẹ giọng mở miệng nói, sau đó ánh mắt hướng về phía quận đô. Đáng tiếc không chờ được đến lúc thích hợp nhất, trung quỳ cũng không trở thành quận trường, không có vận khí của phong hỏi quận gia chỉ Điều này làm cho rất nhiều chuyện chỉ có thể cưỡng ép thúc đẩy. Quận phó thở dài, lừa gạt chúng sinh, khiến mình được thiên địa tán thành quận trường. Đạt được vận khí của toàn bộ phong Ngải quận gia chỉ Đây là khát vọng của lão Bởi vì trong kế hoạch của lão Lúc trước Điều mình đối với nhân tộc có thể làm Là khiến cho vận khí của nhân tộc Từ thấp phân biến thành tràn đầy Dù sao mở biên cương Dù sao thì cũng là thánh lan trở về Như thế lão có thể lấy được vận khí của phong Ngải Dẫn dắt càng nhiều vận khí nhân tộc Đây là bước quan trọng nhất Trong tất cả các kế hoạch của lão Nhưng bây giờ lão đã thất bại Hứa thành, quả thật ngươi đã thành công, có như là ta giết tất cả mọi người ở nơi này, cũng khó có thể dựa theo kế hoạch hoàn mỹ hoàn thành, chỉ có thể cưỡng ép. Người khiến cho ta khi còn quả còn chưa hoàn toàn chín, đã không thể không lấy nó ra, làm hỏng bố cuộc của quả ta rất nhiều, cũng làm cho ta có thể sẽ thất tín với con dân của ta. Hứa thành trầm mặc, hắn nhìn ra thứ quận phó muốn nói. Nằm đó... ta hiến thế chính mình cho thần linh, ý đồ đổi lấy cơ hội đi theo thái tử, thần linh không để ý. Vì thế, tự nguyện thêm bản thân hóa thành pháp bảo, cam nguyện vứt bỏ linh hồn và tất cả, thần linh cũng không để ý. Ta không biết thần linh muốn cái gì. Cuối cùng, tại thời điểm từ thanh thượng quốc bị diệt, ta đã biết thần muốn cái gì. Vì thế, rừng rừng đem tất cả con dân trong quận chém giết, vô luận là tu sĩ hay là phạm nhân, Vô luận già hay trẻ, Bọn họ đều không phản kháng, Tùy ý để ta xuất thủ. Sau khi ta giết chúng sinh một quận, rốt cuộc thần gật đầu với ta. Khi đó ta hứa hẹn với con dân đã bị giết, Ta sẽ dẫn bọn họ cùng nhau trở về. Hiện tại, con dân của ta, Các người từ vùng đất hung lê trở về đi. Giọng nói của lão, Ẩn chứa cảm giác tuyến nguyệt, Như thể từ hàng vạn năm trước truyền đến, chưa qua trường hà tuyến nguyệt, tại thời khắc này quanh quần thiên địa trong huyết vũ trong dị chất chúng sinh quặn đồ thân thể của mỗi người đều chấn động biểu tình từ thống cổ biến thành tê dại đỉnh đầu của mọi người đều dâng lên khi thức sinh mệnh đường theo một tiêu vận khí bị mạnh mẽ rút giảm cơ thể của bọn họ bắt đầu khô héo làn da của bọn họ bắt đầu lõm xuống nhưng họ không chết không chỉ có nhân tộc như thế thời khắc này cả sơn hà cuộn đồ địa giới chấn động từ trên mặt đất từ trong dòng sông từ trong cỏ cây, từ trên những ngọn núi, sinh mệnh và vận khí vô cùng vô tận không ngừng dâng lên, bị mạnh mẽ rút ra hướng tết đô thành quận đô hội tụ. Cùng lúc đó, trong 13 ba châu của phong hải quận, ngoại trừ ba châu bị mất cùng với bị thiêu ra, thì tất cả thế lực tông môn còn lại không có ở đây và tổ địa của các tộc đều đang chấn động. Ngành hoàng châu cũng như vậy, toàn bộ phong hải quận trong lúc đại địa rung động. từng tòa rất mạch hình thành sau này đồng loạt sụp đổ từng tòa núi viễn cổ đã biến mất trong dòng sông năm tháng đột nhiên phá đất trồi lên từ khi tử thanh thượng quốc tồn tại tới nay đã mấy vạn năm trôi qua địa mạo của toàn bộ phong ngoài quận đã biến hóa rất lớn nhưng vô luận như thế nào lúc này đều đang nghịch chuyển địa mạo thuộc về tử thanh thượng quốc đang được tái hiện từng dòng sông được hình thành từng tòa rất mạch dâng lên nếu có thể đứng ở một vị trí trí cao nhìn xuống toàn bộ phong hải quận như vậy có thể phát hiện ra những dãy núi viễn cổ trở về này tạo thành một phù văn cực lớn vô cùng thao phù văn dần dần hoàn chỉnh trong lòng toàn bộ thường sinh phong hải quận ngập trời gợn sóng còn có ba cây gai nhọn thần linh lớn tới vô tận như xương cá ở ba phương vị của phong hải quận phóng lên trời lao thẳng vào bầu trời sau khi đâm vào thiên mạc tản ra những sóng rung động bao trùm toàn bộ bầu trời phong hải quận hóa thành tầng thiên mạc thứ hai thiên mạc này tựa như một bức tranh thế giới trong tranh không phải là vọng cổ đại lục mà là một mảnh tối đen khí tức quen thuộc khiến châu hứa thanh lập tức nhận ra thế giới bên trong bức tranh kia chính là vùng đất mà mỗi khi một tu sĩ bắt đầu trúc cơ chiều dẫn tới quỷ dị ở nơi đó trúc cơ cần phải có một bệnh đằng mô phòng để thù hộ chỉ có hỏa quang mới có thể thù hộ bản thân trúc cơ không thù hộ sẽ dẫn tới đại khủng bố. Đây bất luận là một tu sĩ trúc cơ nào đều phải được nói cho biết, nhưng không ai biết thế giới đó là ở đâu. Năm đó tiểu ách ba chính là khi trúc cơ xuất hiện ngoài ý muốn, bị ác hồn đoạt giá, sau đó đã được hứa thành cứu. Mà bây giờ hứa thành đã biết, thế giới kia gọi là vùng đất hung lề cũng là nơi xích Mẫu đã từng đi tới. Chương 535 đòn sát thủ của hứa thành. Mấu chốt mở ra vùng đất hung lê chính là ba cái gai nhọn xương cá kìa. Ba cây gai nhọn này, hứa thành liếc mắt một cái liền nhận ra chính là vật trong vùng đất tiền cấm bị bạch ngọc thủ khổng lồ kia cướp đi. Bấy giờ hắn suốt cuộc đã hiểu được tác dụng của ba cây gai này là gì. Bầu trời rung chuyển, ba cây gai nhọn hình thành thiên bạc thứ hai hắc vụ quay cuồng, từng trận âm thanh quỷ khóc ma gào nhấp nhẫn hồn. chuyển khắp tám phương trong bức tranh sương mù đen kịt vô số ác hồn ngẩng đầu ngay khi đồng loạt nhìn ra bên ngoài ngay khi quận phó gọi trở về hóa thành vô số sợi tơ nhân quả một đầu nối liền với quận phó tàn diện một đầu tràn vào hung lề rơi vào linh hồn đã tử vong ở bên trong phong hoài quận của tử thành thượng quốc hóa thành lực tiếp dẫn vì thế từng đạo ác hồn bị tiếp dẫn theo sợi tơ nhân quả chui ra từ tầng thiên mạc thứ hai tham lam nhìn mặt đất nhìn mỗi một người sống nơi này đây mới là đại thủ bút của quận phó lão muốn hiến tế cho chủ thượng không chỉ là một mệnh quả tập hợp sinh mệnh cùng với vận khí chúng sinh của toàn bộ phong hải quần còn có sự trở lại của phong hải quần cũ bằng cách này lão chuộc tội mà chúng sinh của phong hải quần chính là thân thể ký sinh của lão vì hung lê của mình trở về chỉ là thời cơ còn chưa hoàn toàn đến quả còn chưa hoàn toàn chín Lão còn chưa lừa gạt chúng sinh trở thành quận trường của phong Hải quận khiến cho bản thân có được vận khí của phong Hải quận. Cho nên, lão không thể làm được như kế hoạch thủ hộ làm cho con dân trở về thuận lợi. Vì thế những phong hồn kia cưỡng ép hàng lâm ngay khi xuất hiện trong khi tức vọng cổ đại lục trùng kích mười kẻ không tồn tại một thể lương mà chết nhưng có quá nhiều ác hồn cho dù tiêu vong như thế nhưng vẫn có vô số ác hồn hàng lâm ở phong Hải quận. nhưng mà quận phó là người giữ lời hứa lão đã tuân theo ước định người của thất hoàng tử không có bị ảnh hưởng mà lúc này trong lòng của thất hoàng tử cũng những nền sóng lớn gã thật không ngờ quận phó bố cục một tầng này gã vốn tưởng rằng chỉ là hiến tế thậm chí toàn bộ ba cái xương cá kia gã cũng nghĩ đến là dùng ở chỗ này bạch tiêu trác thất hoàng tử nhầm mắt lại gã đứng ở trên tế đàn hô hấp hơi dồn rập. bước chân muốn nâng lên việc này quá lớn, lớn tới mức làm cho gã phải rung động, trong mắt của thống soái bốn phía lộ ra tinh quang, nhìn về phía gã. Trên bầu trời, kim long tứ chảo gầm nhẹ cũng nhìn lại. Trên mặt đất, Ninh Viêm ở trong đám người, trong lúc run rẩy, ánh mắt có chút đỏ, cũng nhìn về phía Thất hoàng tử. Nhưng cuối cùng, Thất hoàng tử vẫn nhìn chăm chăm cuộn phó, ánh mắt chớp động vài cái, vẫn là không di chuyển. Gã thân là hoàng tử, biết được quá nhiều bí ẩn. Mà loại nhận thức này hình thành khiến cho gã rõ ràng phán đoán được tình hình trước mắt, gã hiểu được, thế các này quận phó lực lượng phi phạm mới có thể chấn, cần vị cách cực cao mới có thể xua tan. Vĩ như quẩn thần đến, lại ví như trương tư vận vẫn còn ở đây, bởi vì quận phó trạng thái như thế, quả thật đối với xích mẫu mà nói cũng là một loại mỹ vị, đáng tiếc xích mẫu ngủ say, mà các thần linh khác dưới động tác của xích mẫu phần lớn đều ẩn nấp. Về phần thần linh tàn diện trước bầu trời, trong mật quyền ở căn cứ Hoàng Đô, gã hiểu rõ các tộc và tàn diện giao dịch. Nhưng cũng chỉ là giao dịch, tàn diện sẽ không mở mắt vì bọn họ. Trong lịch sử, lần duy nhất tàn diện mở mắt chỉ có tử thanh. Cho nên, nếu mình mạnh mẽ ra tay, mặc dù có thể ngăn cản bi kịch phát sinh, nhưng cái giá phải trả quá lớn, cần gã mạo hiểm tính mạng, hơn nữa hoàn toàn tiêu hào hết nội tình lớn nhất của bản thân. Chủ động bội ước, lại đem đội tình lớn nhất của mình tiêu hào hết, bản thân có nguy cơ tử vong. So sánh với tất cả cùng với một phong hỏi quận, thất hoàng tử cảm thấy hoàn toàn không đáng giá. đội tình của gã không nên lãng phí ở chỗ này, lãng phí tại thời điểm này. Vì vậy, gã đã không di chuyển, gã đang chờ đợi, chờ việc này phát triển tiếp theo. Đồng thời trong đầu cũng đang nhanh chóng phán đoán làm thế nào để khắc phục hậu quả đối với mình có lợi lớn nhất. Về phần hạo kiếp của phong hỏi quận, không có sự hỗn loạn thì làm sao mà có công lao được cho nên tất cả những người nhìn gã từ xung quanh gã trực tiếp không để ý mà hứa thành từ đầu đến cuối cũng không nhìn vị thất hoàng tử này một chút nào bởi vì lúc trước hắn đã biết đem hy vọng khí thác trên người thất hoàng tử đây chính là một loại ngây thơ vô số tội kim long tứ chảo ở trên thượng khung lần thứ hai bị thét theo bản năng long mục rơi về phía hứa thành trước mặt đất hứa thành yên lặng giơ tay lên ngọn lửa cấm kỵ pháp bảo của cuộn đồ trên người từ thân thể rời đi hóa thành kim sắc đại võng giống như lúc trước thủ hộ phong hải quận bỗng nhiên khuếch tán ra tám phương ngăn chờ thiên mạc hồn vô dụng thôi xích mẫu thôn phệ thần hung lê khiến hung lê mất đi trấn áp cho nên ta mới thuận lợi như thế Người cũng không ngăn cản được quận phó tàn diện nhẹ giọng mở miệng nói người thành nhìn quận phó bỗng nhiên nói Như vậy, ngươi bây giờ trở về bản tâm, dám tới gần ta không? Cuộn phó tàn diện trầm mặc nhìn hứa thanh một cái thật sâu. Thời khắc này, trừ khi thần linh hàng lâm, hoặc là nhân hoàng đến, nếu không với vị cách, không người nào có thể chấn áp được ta. Nhưng nhiều lần ngươi hỏi ta vấn đề này, ta sẽ cho ngươi cơ hội, để ta xem rút cuộc ngươi đang cầm đòn sát thú gì. người có thể tự mình đi tới. Quân phó bình tĩnh bờ miệng nói. Gia thành đằng bước chân lên đi về phía lão. Đại địa vô tận mơ hồ, bầu trời là một mảnh vặn vẹo. Lực chấn áp khiến cho tất cả quy hư đều gian nan vô cùng. mà hai cối lỗi thần linh thí thể trong huyết vũ này thần uy ngập trời. Bọn họ ra tay ngăn trở tất cả. Đội trưởng trầm mặc gã nhìn bóng lưng hứa thành chợt nở nụ cười chuyên ra lời nói. Tèo Á Thanh. Nếu ngươi và sư tôn đều đã liều chết, ta đến bồi các ngươi. Tốt. Ngươi thành không quay đầu lại, mở miệng nói. Đội trưởng cười cười đáy lòng thị thảo. Tiểu sư đệ làm việc, thế rất ít khi lỗ mãng, nên hắn có đòn sát thủ của mình. Nhưng là sư đệ, vậy mà bày ra bộ dáng sư huynh để ngăn cản ta. hừ, được lắm. Nề tình hắn quan tâm ta, ta cũng không đi so đo cái này. Nếu hắn không muốn, hiện tại ta cười bỏ phong ấn. Như vậy một hồi nếu hắn thất bại, Sẽ không có đạo lý ngăn cản ta Ta phải ngẫm lại Một hồi khi ra tay Phải bày ra tạo hình gì Phải nói cái gì nhỉ Mới có thể làm cho kiếp này chấm dứt càng thêm đặc sắc Càng thêm chấm động bát phương Dù sao bà mẹ nó cũng không biết Lúc này đây cởi bỏ phong gắn cuối cùng Lão tử còn kiếp sau nữa hay không Tính toán số lần sản xuất lớn Sẽ không còn rồi à, Đáng tiếc ta còn trẻ quá mà Đào đào đang còn chờ ta Mua chỉ muội muội cũng đang chờ ta Tương lai còn có rất nhiều muội muội nữa Ta còn chưa thành thân Đội trưởng dơ tay lên đếm ngón tay thở dài Lúc này hứa thanh đi đến bầu trời Nhưng theo tới gần Uy áp tới từ tàn diện quận phó Khiến cho hắn càng đi càng khó khăn Khoảng cách trăm trượng như tranh lệch giữa thiên với địa Lại đi mười trường Thân thể hứa thành Nhiều chỗ huyết nhục mơ hồ Trong miệng tràn ra máu tươi Giữa lúc bộ pháp lào đảo Hắn giơ tay vùng lên nhất thời lực lượng 12 nguyên anh bùng nổ giá trị toàn thân, tiếp tục đi về phía trước. Sau 13 trường, đạo anh hắc ô mệnh đang ảm đạm. Sau 16 trường, đạo anh thất thải phong ngâm mơ hồ. Sau 19 trường, đạo anh minh linh huyết sĩ ẩn nấp Sau 20 trường, đạo anh tàn thiên vệ thần vặn vẹo. Hứa thanh dừng bước, thở hồng hồng. Hắn cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía quận phó tàn diện. Quận phó cũng đang nhìn hắn. Còn 78 trường, hứa thành gật đầu đỉnh đầu kỳ mộ huyện hóa ra thành thân thể nguyên anh ra trì toàn thân đi về phía trước tiếp theo chiều hào quảng lấp lánh một lần nữa tiến về phía trước không dừng lại thường lòng trong cơ thể hứa thành nguyện hóa ra ngờ mặt lên trời gào thét hắn lại đi được mấy chục cứ như vậy nguyên anh trong cơ thể hứa thành lục tục phát lực cấm độc anh tự nguyệt anh quỷ đế anh tiếp tục ra trì khiến cho hắn không ngừng đi về phía trước Mỗi một lần đều là số trượng không bằng nhau Cho đến khi đi tới 30 trượng 40 trượng, 50 trượng Cuối cùng bóng dáng tiểu nam hài ký hiện ra Sau khi trọng điệp với hứa thanh Hắn đi được 56 trượng Cực hạn sao Quân phó ở ngoài 40 trượng cãi lắc đầu Hứa thanh trầm mặc, Hàn quang trong mắt chợt lóe, Tay phải giơ lên Hướng xuống dưới đại địa ấn mạnh Trong miệng truyền ra tiếng trầm thấp Đến Dưới cuộn đồ, trong khoảnh khắc mặt đất mơ hồ chấn động, vô số kiếm cắt sụp đổ, tựa như địa long xoay người, mà nguồn gốc của tất cả những chuyện này đến từ chỗ sâu trong hình ngục ti, đến từ vùng đất tiền cấm. Lúc chưa khứa thành ở trong tiền cấm, hắn cũng đã cảm nhận được, sau khi thần linh tiền cấm rời đi, hắn có thể hấp thu dị chất còn sót lại ở bên trong. Trong quá năng lực của hắn có hạn, hơn nữa lo lắng con tay thần linh thức tỉnh, Cho nên đã khắc chế hành vi, nhưng bây giờ hắn không có ý định kiềm chế, bởi vì hắn muốn đánh thức ngón tay thần linh của ngục mươi 132 cù đinh. Lúc này theo hắn dẫn dắt, tiếng đổ vàng từ đại địa tiên cấm trong hình ngục tì vang vọng khắp thiên địa. Lực lượng dị chất ở bên trong theo lối già trực tiếp xuất hiện, phá tan tất cả trận pháp, hình thành một cỗ hắc khí nồng đậm, từ hố sâu của hình ngục Tỳ ngập trời dâng lên, từ xa nhìn lại như hắc long thăng thiên. lao thẳng đến hứa thành trong thoáng chốc những dị chất này liền bao phủ hứa thành ở bên trong điên cuồng chui vào bên trong cơ thể biểu tình của hứa thành thống khổ thân thể truyền đến tiếng rằng rắc sau cực hạn bị mạnh mẽ xông ra, thân thể từ một trượng trước đó biến thành hai trượng ba trượng cho đến khi cao hơn mười trượng giống như cự nhân vậy thành thế to lớn bốn phía xuất hiện vặn vẹo khi tức thần linh bàng bạc bùng nổ ở trên người hứa thành cũng vào thời khắc này ngón tay thần linh ngủ say trong cơ thể hắn trong huyết nhục của hứa thành trong những sợi tơ vàng giãn ra toàn thân hứa thành trần ngập dị chất đồng nguyên bỗng nhiên thức tỉnh trong khoảnh khắc thức tỉnh thân thể này của hứa thành tản mát ra khi thức thần linh đồng đậm. không giống như tiếng người gầm thét từ trong cơ thể hứa thành ánh mắt của hắn thay đổi xuất hiện vẻ mờ mịn, biểu tình của hắn đầy thần uy mà thân thể của hắn đang vọt tới hướng quận phó À... người đang làm gì vậy trong âm thanh gầm thét từ trong cơ thể hứa thành ngọn tay thần linh bị kích thích hoàn toàn tỉnh lại trong khoảnh khắc khi nó tỉnh lại nó liền nhìn thấy phía trước chính là quận phó tàn diện vị cách cùng với khí tức của đối phương khiến cho nó chấn động càng thấy được thiên mạc thứ hai chính là do xương cá của bản thể mình hình thành tiếp theo nó liền chú ý tới biến hóa của thế giới bạt vương vặn vẹo cùng với mơ hồ khiến cho nó theo bản năng dâng lên vẻ kinh hoàng Tất cả mọi thứ khiến cho tâm thần của nó dấy lên sóng lớn ngập trời, mà lúc này hứa thành đã vượt qua hơn ba mươi trượng, hét lớn một tiếng. Còn không ra tay! Ngón tay thần linh sợ hãi, nó muốn chạy trốn nhưng lại bị từ tinh thể hạn chế không cách nào rời đi được. Nó muốn vùng vẫy, nhưng bây giờ quyền không chế thân thể đang ở trong tay hứa thành. Mặc dù có dị chất đồng nguyên dung nhập khiến cho nó lấy được khả năng khiến cho hứa thành bạo thể. Nhưng theo hứa Thành trải qua đạo mệnh kiếp nguyên anh thứ nhất, tù vì phóng đại, từ tinh thể rõ ràng cũng có thể tràn ra càng thêm nhiều lực lượng hơn nữa. Tất cả điều này khiến cho ngón tay thần linh mặc dù có cơ hội dễ dụa, nhưng không thể làm được trong thời gian ngắn. Nhưng nó có cảm giác chỉ cần một nét nhàng thôi, nó sẽ có thể hoàn toàn thoát ly khỏi thân thể hứa Thành, thậm chí đảo khách vi chủ, cũng không phải là không được. bấy giờ, sau khi nó tỉnh dậy cũng phát hiện ra bản thể đã chết, khiến cho nội tâm của nó nửa vui nửa buồn. Buồn chính là hoàng sợ đối với ngoại giới. Vui chính là từ nay về sau, nó đã có khả năng tự phát triển trở thành bản thể. Lúc này nhìn thấy hứa thành lao thẳng tới, nhìn thấy khuôn mặt tàn diện ở phía trước đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn mình. Ý thức của nó đang nhanh chóng truyền động, nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nó cũng hiểu rõ. Bây giờ nó cần phải hóa giải nguy cơ ở trước mắt. Tiểu tử này đã cho ta cơ hội, vì tự do và chạm sau hôm nay, ta nhất định sẽ thôn phệ tiểu tử này. Ngón tay giống to, nó bất chấp bất cứ giá nào. Thần lực nổ vang tràn ra, khiến cho thân hình của Hứa Thành tự độ cao hơn 10 triệu tăng vọt, đạt tới độ cao 30 triệu. sau đó tay phải của Hứa Thành giơ lên, ngón tay thần linh hòa nhập vào bên trong ngón trò của Hứa Thành. Trong khoảnh khắc, ngón trỏ của hơi thành biến thành màu vàng rực rỡ, hùng hằng chỉ về phía khuôn mặt tàn diện của quận phó. Cùng lúc đó, trên bầu trời, trong khoảnh khắc này, ba người thất gia đang giao chiến cùng với hai con khôi lỗi, cũng đều không tiếc bị thương, mỗi người đều ra tay. Toàn thân của thanh cầm bộc phát ra ánh sáng đỏ tím, hình thành một mảnh quang hải, quét tới quận phó tàn diện. Sau lưng thất gia, hình thành một cánh tay lớn cả trăm trượng, và vỡ sự vặn vẹo vỗ tới, còn có diêu hầu, nơi đây ông ta là người có tù vi cảo nhất. Bây giờ trong mắt lỗ ra vẻ tuyệt nhiên, một đóa huyết hòa biến ảo ra ở trên đỉnh đầu, trong lúc lấy động, cảnh hoa uốn lượn giống như một đại cung, theo bồng hòa héo rũ, một mũi tên nhọn màu huyết sắc lập tức hình thành, kéo cùng bắn một cái, máu tươi mang theo uy áp động trời, giống như cầu vồng bài sơn đảo hải, bay thẳng tới quận phó tàn diện. Quân phó không hề né tránh, lão nhìn qua Hứa Thành, trong mắt thiện lên một tia thất vọng, chuyên rất thần niệm. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngón tay thần linh trong cơ thể của ngươi chính là đòn sát thủ của ngươi, Hứa Thành. Tu vi của ngươi chưa đủ, người cho rằng mình đã ẩn giấu, nhưng trong mắt của ta tất cả đã sớm rõ ràng. Nếu như bản thể ngón tay này xuất hiện, hoàn toàn chính xác có thể chấn áp ta. Nhưng nó đã bị xích mẫu cắn nuốt Đáng tiếc Hứa thành Ta đã cho người cơ hội Nhưng người vẫn thất bại Quận phó tàn diện Quách tán ra kim quang Hình thành đường nét thân thể Giờ tay trái lên Vùng về phía bầu trời Lập tức có một mảnh ánh sáng hoàng sắc nổ tung đỉnh đầu hóa thành một cái dù lớn màu vàng Ngăn cản lực lượng tới từ ba người diêu hầu Đồng thời cũng giờ tay phải lên Nhấn một cái về phía ngón trỏ Của hứa thành đang đầm đến trong khoảnh khắc va chạm, âm thanh nổ tung vang vọng theo ngón tay của Hứa Thanh đâm vào tay phải của Quận Phó khó có thể thừa nhận lập tức tàn vỡ lực lượng của ngón tay thần linh rất khủng bố dễ như trở bàn tay đã lập tức đâm tới gần nhưng trong lúc Quận Phó mơ hồ tàn vỡ đồng thời lúc này một cánh tay bạch ngọc từ trong cơ thể Quận Phó rũi ra ngay từ đầu rất nhỏ nhưng trong chốc lát liền trở nên cực lớn lập tức bắt được ngón tay của Hứa Thành. Ngón tay thần linh lập tức chấn động, không cách nào tiến thêm về phía trước một chút, cũng không thể nào dãy rủa. Một cỗ lực lượng khủng bố bộc phát ra từ trên Bạch Ngọc Thủ, theo ngón tay ảnh hưởng tới toàn thân của Hứa Thành. Ngón tay thần linh kinh sợ, thân thể thần linh của Hứa Thành lập tức huyết nhục mơ hồ đã bắt đầu bộc nát, nhiều chỗ tàn vỡ, máu tươi tràn ngập, không ít tơ vàng đã đứt gãy. Không đợi Hứa Thành đau lòng, ngón tay thần linh cũng đau lòng tới cực hạn, đao gào thế bùng nổ rất toàn lực, muốn bảo vệ thân hình này. Nhưng nó cũng chỉ có thể chỉ hoãn chứ không cách nào hóa giải được. vừa thành trầm mặc không nói một lời. Mặt thiên nguy cơ, dưới công kích của diêu hầu cùng với thất gia và thanh cầm, cái ô màu vàng ở trên đỉnh đầu quận phó tương tự khó có thể thừa nhận tàn vỡ. Nhưng lại có một bạch ngọc thủ thứ hai, rỗi già từ trong cơ thể của quận phó. Một lần nữa nhấn về phía mũi tên của diêu hầu cùng với thần lực của thất gia, và quang hải của thanh cầm âm thanh động trời vang lên quận phó không quan tâm tất cả từ đầu đến cuối trong mắt của lão chỉ có hứa thành lúc này lão lắc đầu có chút tiếc nuối vừa muốn mở miệng nhưng hứa thành lại lên tiếng cắt ngang rốt cuộc đã tới gần được ngươi rồi quận phó dững sờ trong con người còn lại ở trên khuôn mặt tàn diện lập tức cò rút lại Hứa thành bóp nát có lệnh bài cực kỳ đặc biệt đang cầm ở trong lòng bàn tay trái Lệnh bài đó chỉ có một hiệu dụng Đó chính là truyền tống phạm vi chỉ định Bởi vì có liên quan tới địa phương truyền tống Cho nên vị cách của nó cực cao Và lại bản thân lệnh bài đó cũng là bảo vật Cho nên cũng không tồn tại nhiều lắm trên thế gian Tên của nó gọi là Linh Uyên phù, Nơi chỉ định truyền tống là Linh Uyên Chỗ đó không có thần linh Cũng không có hoàng Nhưng tồn tại một vị cách cao hơn nhân hoàng đương thời rất nhiều Đã vượt qua tồn tại chúa tể Vị này đã từng thống nhất qua Toàn bộ vọng cổ đại lục Thời điểm vị này tại vị Huyền U còn chưa đắc đạo Bầu trời cũng không có thần linh tản diện Cho đến khi vị này chết Đại lục vọng cổ lâm vào thời điểm vạn tộc loạn chiến Sau đó mới có nhân tộc cuột khởi Có đời sau huyền U cổ hoàng Vị này chính là cổ linh hoàng Đã dân dắt cổ linh tộc Nhất thống vọng cổ Linh huyền giới Chính là nơi vị này mang thư tộc nhân tử vong mà vị này đang khôi phục. Hồ mấy hứa thành chứng kiến con mắt thật lớn của cổ linh hoàng, mặc dù uy áp từ nó mang đến, cho hắn không có khả năng khủng bố và xích mẫu, nhưng cũng không kém gì thần linh trong tiền cấm, thậm chí mơ hồ còn cường hãn hơn một chút so với thần linh trong tiền cấm. Đây mới chính là đòn sát thủ của hứa thành. Tất cả mọi thứ hứa thành làm lúc trước đều là để che lấp, hắn không tin tưởng lời của quận phó, cho nên hắn nhất định phải để lộ ngón tay thần linh Trước khi triển khai đòn sát thủ này, nhằm thu hút sự chú ý của quận phó, và lại cũng để kéo gần khoảng cách ở mức độ lớn nhất. Chỉ có lúc đối phương cho rằng đó chính là đòn sát thủ của hứa thanh, vậy thì đòn sát thủ thực sự của hắn mới có thể triển khai. Hắn chỉ có một lần cơ hội, hứa thanh không phải là tiên tri, hắn cũng không thể biết được sau khi mình đi ra, quận phó sẽ có thủ đoạn thế nào. Hắn chỉ có thể phân tích ra đại khái thực lực của đối phương. Nhưng bất kể thực lực của đối phương như thế nào, thì đòn sát thủ này vẫn có thể sử dụng. Mà hứa thành vốn định dùng đòn sát thủ này ở trên người tử thanh. Nhưng quận phó không phải tử thanh, cho nên hắn cũng có phần tiếc nuối. Về phần cuối cùng có hiệu dụng chân chính hay không, hứa thành không biết. Một lần nữa đi tới Linh Uyên, đối mặt với cổ Linh Hoàng, hắn cũng không chắc mình có thể không trở ngại gì như trước hay không. Nhưng hắn cảm thấy, Nếu như giữa thần linh có thể thôn vệ lẫn nhau, nếu như xích mẫu có thể nuốt thần linh trong tiền cấm, như vậy cổ linh hoàng tương tự như thần linh, đang trong quá trình khối phục, có lẽ cũng sẽ nguyện ý thôn vệ một chút tồn tại không bằng thần linh, từ đó tăng tốc độ khôi phục. Dẫu rào, có lẽ cổ linh hoàng cũng đã đói bụng đã lâu, thi thoảng mới có hồn tộc nhân tiến vào. Căn bản là không cách nào ăn no, và lại hiển nhiên cũng không có nhiều người tìm đến. Tất cả những điều này, chính là suy nghĩ trong đầu hứa thành lúc trước. Bấy giờ, ngay khi bóp nát linh phù, trong lòng bàn tay hứa thành lập tức bộc phát ra một cỗ lực hút cực lớn. Và hắn cũng đang nhanh chóng nghĩ tới núi huyết nhục ở trong hoàng cung, cùng với con mắt thật lớn của cô Linh Hoàng mà mình đã trông thấy lúc trước trong lòng. Lúc trước lão đầu khách điếm bản tuyển lộ đã nói cho hắn phương pháp sử dụng tấm linh uyên phù này. Từng nói qua nó có thể định vị truyền thống, bởi vì vị cách cho nên hứa thành không thể nào chống cự luồng lực hút này, mà quận phó chỗ đó cũng tương tự không thể nào chống cự, nhất là lúc này bạch ngọc thủ của quận phó lại đang cầm gón tay tần linh mà hứa thành xuất ra để làm mồi nhử, bọn họ đang va chạm dính cùng một chỗ, vì vậy trong chốc lát lực hút này lấy hai người làm trung tâm ẩm ầm khuếch tán ra bên ngoài, khí thế như bài sơn đảo hải làm thiên địa biến sắc, dị chất ở bốn phía cũng bị xua tan. Bầu trời tái hiện ánh sáng hoàng hôn, mà đất vặn vẹo chiếu ra hư ảnh núi sông. Trong lúc này, lực hút cũng trùng trùng điệp điệp tăng lên, toàn diện bốc lên, bùng nổ vô tận. Sau mặt cuộn phó đại biến, muốn lùi về phía sau, nhưng đã không kịp nữa rồi. Lão quá tự tin với bản thân. Bây giờ, theo lực hút bao phủ, trong thời gian ngắn, thân ảnh của hai người đứng ở trung tâm, lập tức tan biến khỏi khung trung trên tế đàn. Đội trưởng hô hấp dồn dập, hai tay nhanh chóng bấm niệm quyết giống như đang cảm ứng thân sắc của thất gia cũng âm trầm nhìn thất hoàng tử từ đầu đến cuối đều không xuất thủ một chút nào thân sắc của diêu hầu thì cũng cả kinh Thành cầm gào thét mà nơi đây thảo quận phó rời đi không còn đầu nguồn tràn ra dị chất bầu trời vằn vẹo dần dần tiêu tán mặt đất mơ hồ cũng biến hóa kịch biến ở bên trong phong hải quận xuất hiện đình trệ đại võng do pháp bảo cấm kỵ biến thành trên bầu trời không ngừng lấp lánh Càn càn tất cả các ác hồn phù xuống, càng có rất nhiều người bắt đầu thức tỉnh từ bên trong cơn thất thần. Những sơn mạch viễn cổ xuất hiện ở bên trong phong ngoài quận cũng đồng loạt rung động lắc lư Nhưng tất cả vẫn còn chưa kết thúc. Hai khối lỗi kia vẫn là đại địch nhiều cũ. trừ khi quận phó tử vong, mối liên hệ tàm tối giữa bọn họ bị ngăn cách, vậy thì mới có thể yên lặng được. Thật hoàng tưởng ngẩn đầu, nhìn về phía hai khối lỗi kia. Nếu như hai khối lỗi này đã mất đi hiệu lệnh và biến thành yên lặng. Đó chính là thời điểm gã ra tay ngăn cơn sóng dữ. Đến cùng là ai có thể thắng. Tấm linh phù truyền tống ngửa thành bóp nát kia có vị cách cực cao, không thể xem thường. Thật hoàng tử thì thao ở trong lòng, tiếp tục chờ đợi. Trước khi xuất hiện kết luận, gã sẽ không đứng ở bất kỳ bên nào. Và lúc này, ở bên trong linh uyên giới, tràn ngập vô số linh hồn cổ linh tộc, tất cả đều đang yên tĩnh. Bầu trời nơi đây là một mảnh u ám, Mặt đất cũng là như thế Không có bất kỳ âm thanh gì Toàn bộ thế giới giống như chỉ có một cảnh tượng Trong thiên địa vô biên vô hạn Có thể nhìn thấy một tòa hoàng cung Bốn phía tồn tại Vô số hung hồn đang bay múa bờn quanh Trong hoàng cung có một tòa sơn nhục cao lớn Trên đỉnh núi sát bầu trời Có một con mắt thật to Đang chôn nổi lơ lửng. Mặt thần nhắm lại Dường như thế gian này không có chuyện gì Có thể đánh vỡ sự an bình của thần Quay nhiễu thần ngủ say Bốn phía có vô số hồn mới lạ đang thờ phụng, tàn ra chật chật hồn ti để dung nhập vào bên trong con mắt lớn kia. Đồng thời còn có từng con kim long đang lượn ở bốn phía, hình thành một cái phủ văn đường theo những hồn ti kia đưa vào con mắt lớn. Những linh hồn ở bát phương thi thoảng lại toàn bộ dừng lại quay đầu nhìn tới con mắt vĩ đại trong lúc im hơi lặng tiếng đồng loạt cúi đầu, sau đó một lần nữa bay lượn. Khắp vùng đất là vô số thi hài Từng cỗ thi hài đều vô cùng dữ tợn, tràn ra vẻ khát máu cùng với sự điên cuồng, nhưng lại lặng lẽ đứng thẳng chứ không hề nhúc nhích. Chỉ có lúc cung bái mới là cử động. Nơi đây, thật ra cũng không phải là hoàng cung duy nhất. Ở chỗ xa hơn, cũng không thiếu những tòa hoàng cung cùng loại. Bên trong từng tòa đều có một sơn nhục, đều có con mắt vĩ đại giống nhau như đúc. Nhưng bây giờ, trong đông đảo hoàng cung đó, có một tòa mà Gớ thành đã từng tìm đến tìm hiểu qua. Còn mắt vĩ đại trôi lơ lửng ở bên trên sơn nhục bị vô số vong hồn vườn quanh kia bỗng nhiên chấn động. Tựa hồ thời khắc này an bình bị đánh vỡ, tựa hồ giấc ngủ say bị quấy nhiễu. Thần chợt mở mắt ra nhìn chăm chăm lên bầu trời. Bầu đạo thần niệm thành thế to lớn giống như có thể bao phủ thiên địa, làm cho tất cả cổ linh giới cũng bị rung động lắc lư. Từ bên trong con mắt vĩ đại âm ầm bùng nổ quét ngang thế giới vô tận này. số tiểu, tiểu tử, ngươi còn, còn dám, dám đến chương 536 Bạch tiêu Trác kết thúc Tuy rằng nơi truyền ra thần niệm Chỉ là Hoàng Cung bà Hứa thành đã từng đi qua lúc trước Nhưng trên thực tế Lúc này ở bên trong toàn bộ cổ linh giới Còn mắt vi đại ở trên toàn bộ Hoàng Cung Đều khẽ nhúc nhích mí mắt Thật sự là từ khi bị vận khí Của đại lục vọng cổ cắn trả Tập quân bị diệt phải mang thức tộc nhân bị nguyên rùa ẩn núp ở nơi đây. Từ đó về sau cổ linh hoàng, luôn trong thời khắc muốn khôi phục, chờ từng có một lần nào nghẹn khuất tột cùng như lần trước. Lấy vị cách của thần, lấy huy hoàng trước kia của thần, lúc trước cũng phải hô lên chữ cút. Có thể tưởng tượng được tâm của thần nó chấn động ra làm sao. dẫu sao trong mắt của thần, hứa thành chỉ là con sầu cái kiến. Mà con sầu kế kiến như vậy, lại dám dựa vào ký hiệu xích mẫu để uy hiếp mình. lấy đi linh hồn tế vầm của mình không nói lại còn vờ vét một đạo vận khí cổ linh loại phạm thượng này loại đại bất kính này khiến cho sau khi hứa thanh rời đi thần phải dùng mấy tháng trời mới chậm rãi bình tĩnh trở lại nhưng bây giờ đối phương lại dám tiếp tục tới cho dù cổ linh hoàng bây giờ không còn cực thịnh giống như năm đó thêm với sau khi khôi phục từ sau vẫn lạc khiến cho thần đã mất đi rất nhiều năng lực suy tư tâm cơ cũng không còn sâu như trước tư duy cũng bởi vậy mà chậm chạp Trở nên đơn giản hơn rất nhiều Nhưng kiêu ngạo của thần vẫn tồn tại Vị cách của thần vẫn là cổ hoàng Đã từng nhất thống vọng cổ đại lục Trước mặt thần Quyền U cũng chỉ là hậu bối Cho nên đối với khí tức quen thuộc Một lần nữa lại đến Phản ứng đầu tiên của thần Chính là tức giận ngập trời Bây giờ theo thần niệm bộc phát Mặt đất của cổ linh hoàng nổ vang Bầu trời biến sắc Bầu trời tất cả linh hồn đều ngẩng đầu cảm giác được hoàng phẫn nộ chúng nó gào thét tạo thành sóng âm động trời dựng lên trên mặt đất tất cả hai cốt đều tản mát ra cảm giác cung ngang tức cực hạn giơ đao xương lên mình hào cuộn mình một con quái vật khổng lồ lao lên từ bên trong mây mù trên bầu trời giống như biển lớn cuộn mình xuất hiện tinh kỳ màu đen thiên quân vạn mã hiện ra từ trong hư vô trong lúc toàn bộ cổ linh giới tràn ngập địch ý trên nhục sơn trong hoàng cung hứa thanh đã từng đi qua Bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy thật lớn. Chỗ đó, đúng là nơi hắn đưa Linh Nhị đi lúc trước, cũng chính là nơi con mắt vĩ đại của cổ Linh Hoàng mở ra lúc trước. Bên trong vòng xoáy truyền ra một tiếng nổ mạnh, hai thân ảnh xuất hiện, một lớn, một nhỏ, một trái, một phải. Lớn khoảng 30 triệu, nhỏ thì như một người thường, đang cầm chặt ngón tay của người lớn. Hai người thoạt nhìn vô cùng thân mật, tay trong tay, mơ hồ hình thành từ bên trong vòng xoáy. Còn, còn dẫn theo đều kẻ đều giúp đỡ cổ linh hoàng vô cùng kinh sợ còn mặt vĩ đại trợn to ánh mắt màu vàng khiến cho khắp cả thiên địa trở nên sáng rõ bốn phương vạn vẹo một mảnh mơ hồ càng có dị chất đặc thù tràn ngập khiến cho tất cả lực lượng tới từ bên ngoài ở trong nơi này đều bị phân giải đều bị trấn áp càng có thần quyền tới từ cổ linh hoàng bộc phát ra từ bên trong ánh mắt lực lượng thần quyền kia khiến cho người đối địch cùng với thần Sau khi bị vết thương sẽ chuyển biến xấu hơn gấp 10 lần. Vết thương nhẹ biến thành thức nặng, bị thương nặng biến thành tử vong. Hai thân ảnh ở bên trong vòng xoáy vừa xuất hiện, không đợi hoàn toàn rõ ràng thì cả hai lập tức chấn động, hiển nhiên đều bị lực lượng của thần quyền kia ảnh hưởng. Người bên trái, thân hình thần đình tàn vỡ hơn phân nửa, người bên phải, cả người mơ hồ lại giống như bị tiêu tán, gạt bỏ vậy, chỉ còn lộ ra khuôn mặt tàn diện. sau khi cảm hứng bốn phía, thần sắc của khuôn mặt tàn diện lập tức đại biến trước nay chưa từng có, thậm chí biểu cảm cũng có chỗ vặn vẹo, mà loại trình độ thay đổi sắc mặt này từ đầu đến cuối vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở trên khuôn mặt của quận phó, cho dù là lúc bị vạch trần tất cả, sắc mặt của lão không giống như bây giờ, lão không cách nào không động dung, không thể nào không hoàng sợ, bởi vì lão nhìn thấy con mắt vĩ đại. cũng cảm nhận được vị cách động trời tàn mát ra từ trên người đối phương. Mặc dù không bằng xích mẫu, nhưng đã vượt qua thần linh của Trân Tiên Cấm. Thậm chí có thể nói, con mắt vĩ đại trước mắt này chính là thần linh. Lão cũng đã đoán được thân phận của đối phương thông qua hoàn cảnh ở nơi này. Cổ linh hoàng! Lão không thể nghĩ ra, đòn sát thủ của hớt thành vậy mà lại là cổ linh hoàng. Điều này đã vượt qua dữ liệu của lão, vượt qua cảm giác của lão thật sự là cổ linh hoàng ẩn giấu quá sâu nếu như không phải có linh nhi hứa thành cũng không biết được việc này cho nên lúc này tâm thần của quận phó chấn động vô cùng mãnh liệt lão không một chút do dự mà lập tức lùi về phía sau toàn thân tràn ra kim quang lão muốn nghịch chuyển truyền tống rời khỏi nơi đáng sợ này nhưng hứa thành làm sao có thể để cho lão tại nguyện được gần như ngay khi quận phó tàn diện muốn chạy trốn Trong lúc thân hình gớt thành tàn vỡ hơn phân đửa, huyết nhục mơ hồ, đầu nhất kịch liệt giống như biển chiều tràn ngập ở trong tâm thần, hắn bỗng xoay người, cung kính cúi đầu về phía cổ linh hoàng. Cổ linh hoàng vĩ đại, vạn bối tới để tặng đồ ăn cho ngài. Đây là khoản tiền lãi đầu tiên sau khi mượn vận khí cổ linh của ngài. Đợi sau khi ngài tiêu hóa, ta sẽ lại đưa tới cho ngài khoản tiền lãi thứ hai. Tiền lãi! Tiền lãi. còn mặt vị đại của cổ linh hoàng sững sờ sau đó trợn to dịch chuyển ánh mắt khỏi trên người hứa thành trọng điểm nhìn quận phó tàn diện đang muốn chạy trốn lúc trước lực chú ý của thần đều đặt ở trên người hứa thành bây giờ sau khi nhìn tới quận phó tiếng tim đập tựa như tên lôi ngay lập tức chuyển ra từ dưới mặt đất của toàn bộ cổ linh giới mình hà chấn động phảng phất như nước bọt của cổ linh hoàng biến thành bây giờ đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần Cuộn cuộn lan tràn ra bốn phía bên ngoài, sau đó lại biến mất trên phạm vi lớn. Tiếng nuốt nước miếng, mang theo cảm giác khủng bố, khiến ra đầu người ta tê dại trần ngập khắp nơi. Cuộn phó kinh sợ, không tiếc trả giá. Thậm chí, khuôn mặt tàn diện cũng xuất hiện nhiều vết nứt, bạo phát ra vô tận kim quang, tăng tốc muốn thoát đi. Hứa thành cũng bị kim quang ảnh hưởng, thân thể một lần nữa sụp đổ, ngón tay thần linh ở bên trong càng thêm đau đớn, toàn lực ngăn cản, Muốn chữa trị thân thể này Đồng thời lúc này Kim quang của quận phó cũng hóa thành ga nhọn Xông vào bên trong vòng xoáy Muốn ngược dòng Tánh mở một đạo lối ra Cấp tốc phóng đi Nhưng trạng thái bây giờ của quận phó Nếu đổi thành xích mẫu tới đây mà nói Cũng là mỹ vị Lại càng không cần phải nói tới cổ lấy hoàng Đã đói bụng không biết bao nhiêu năm tháng Ngày thường Còn chỉ có thể hút một chút tộc nhân ngoài ý muốn rơi vào nơi này Bên trên mặt đất Minh Hà trệt đề cuối cuồng Tự hồ đã bài tiết ra rất nhiều nước bọt Không thể nào nốt xuống được toàn bộ Khiến cho Minh Hà trở nên rộng lớn thao thiên dâng lên Tiến thẳng tiếp vòng xoáy Cổ linh hoàng qua đói Bên trong còn mắt vĩ đại của thần Tỏa ra tia sáng mãnh liệt Khiến cho thiên địa cũng đều biến sắc Về phần cửa già mà quận phó vừa đánh Dưới ánh mắt của cổ linh hoàng Ngay lập tức sụp đổ Minh Hà cuốn tới Bà phủ quận phó vào bên trong nước sông Phần cuối của Minh Hà truyền tới thanh âm nuốt nước miếng. Âm thanh này khiến cho người ta cảm thấy vô tận kinh khủng, bên trong ẩn chứa sự tham lam, kích động và khát vọng, hóa thành lực hút muốn thôn phệ món mỹ vị lò quận phó. Mà thấy bản thân sắp bị lực hút kéo vào chỗ sâu trong Minh Hà. Trong mắt của quận phó tàn diện, lóe lên quang mang, xuất hiện hai bạch ngọc thủ mạnh mẽ xé ra bốn phương. Dưới lực lượng thời gian trôi qua, lực hút của Minh Hà dừng lại. Quận phó cũng thừa cơ hội này muốn một lần nữa chạy trốn. Thì đúng lúc này, một đạo thần niệm mềm mong quanh quần ở bên trong cổ linh giới. Giới ta không có thời gian. Đạo thần niệm này ẩn chứa thần uy, càng có sự bá đạo không thể nghi ngờ. Trong khoảnh khắc minh hà lại khôi phục như thường, lực hút hiện ra. Quận phó tàn diện cũng khó có thể tiếp nhận, truyền ra âm thanh răng rắc xuất hiện một vết nứt. hai bạch ngọc thủ của quận phó huyện hóa già cũng trở thành vô số khối vụn, rơi vào bên trong minh hà như bị thôn phệ Mặt thấy như vậy, trong miệng của quận phó truyền ra một tiếng kêu to. Cho dù là khuôn mặt tàn diện xuất hiện một vết nứt, nhưng vẫn toàn lực thổi phát kim quang, khuếch tán ra phía ngoài. Lão liều mạng tất cả, bên trong đám quang mang khuếch tán, ân ân có thể nhìn thấy một cái hình xăm đồ đằng ở trên nửa khuôn mặt. Thật ra cái đồ đằng này vẫn luôn tồn tại, chỉ là người bên ngoài không thể trông thấy mà thôi. Bây giờ dưới cổ linh hoàng chấn áp, nó liền lộ ra. Hình xăm là một bức họa, bên trong miêu tả chính là phong hải quận thời viễn cổ. Hình dáng giống như đúc cùng với đại địa ngoại giới bị cải biến bên ngoài. Đây mới là chỗ hạch tâm quận phó triển khai từ viễn cổ trở về. Năm đó trước khi lão chết, sau khi giết tất cả con dân của mình, lão đã dùng máu của mòn họ để khắc xuống. Bây giờ liền hiện hiện, chiếu vào bên trong quang hải. Ẩm ầm sóng dậy, phong ngoại quận thời kỳ từ thanh thượng quốc, tựa như hình chiếu hóa thực. Đây không chỉ đơn thuần là lực lượng của thời gian, đây là quận phó, mượn nhờ hàng loạt kế hoạch trước đó. Lôi ra một đạo thời quang từ bên trong dòng sông Tế Nguyệt, phối hợp với phong ngoài quận ngoại giới, kích phát đồ đằng ở trên mặt mình, từ đó hình thành một màn từ viễn cổ trở về. Già chỉ cho lão, trấn áp về phía Minh Hà. Minh Hà nhấc lên sóng lớn. Còn sông xuất hiện dấu hiệu bị hủy diệt, càng có cảm giác sẽ khô hạn, mặt thường cũng có thể nhìn thấy nước sông đang giảm bớt. Phòng hải quận từ kỳ viễn cổ, vào thời khắc này, theo kim quang xuất hiện ở bên trong, tựa hồ muốn hàng lầm tới cổ linh giới, dùng cái này để ngăn cản cái miệng lớn của cổ linh hoàng, cung cấp cơ hội để quận phó thoát đi. Nơi, Nơi đây, đều, đây là đều là thức ăn. Thần đẹp ung dung truyền khắp tứ phương. càng mang theo một loại giống như chỉ lệnh rơi xuống quang hải. ngay sau đó, phòng hải quận thời viễn cổ ở bên trong quang hải, không thể nào bảo trì vẻ rõ ràng, bắt đầu trở nên mơ hồ. đại hải ở bên trong đất đoạn, sơn phong sụp đổ, tiếng đổ vang quét quần, bột phía có vô cùng vô tận ác hồn cổ linh, mang theo sự tham lam, mang theo về đến cuồng gào thét lỏ tới. Bọn nó giống như không sợ chết, bay thẳng tới quang hải, mặc cho quận phó bùng nổ như thế nào, tiêu diệt như thế nào thì cũng đều không có chút tác dụng gì vì số lượng của ác hồn quá nhiều bọn chúng giống như phát điên lao tới che phủ cả ánh sáng quang hải tràn vào bên trong phong ngoài quận thời viễn cổ sụp đổ giống như một màn phong ngoài quận ở bên ngoài gặp phải lúc trước thời khắc này tựa như thiên đạo tuần hoàn xoay chuyển một vòng sau khi những đạo ác hồn cổ linh kia xông vào liền bắt đầu thôn phệ mặt đất cũng tốt bầu trời cũng được vạn vật chúng sinh đều là mục tiêu của bọn chúng thôn phệ bởi vì hoàng đã nói cho bọn chúng biết thứ này đều là đồ ăn minh hạc cuộn cuộn lực hút trở nên lớn hơn cuộn phó nhìn qua tất cả mọi thứ thở dài một tiếng theo tiếng thở dài này khuôn mặt tàn diện vỡ vụn một khối hình dáng không còn quy tắc sau khi rụng xuống liền hóa thành một đạo kim quang bay thẳng tới bầu trời u ám trong một khoảnh khắc đạo kim quang này phá không biến mất ở trên bầu trời. Sau đó thiên địa bỗng rung chuyển một cái, truyền đến âm thanh rằng rác. Một đạo ánh sáng màu vàng lấp lánh xuất hiện ở phía chân trời. Trên bầu trời xuất hiện một mũi kiếm, kiếm có màu vàng, tựa như xuyên thấu ra từ bên ngoài, trực tiếp đâm thùng bầu trời, âm ầm đầm xuống mặt đất, rơi vào một ngọn núi ở trên mặt đất của cổ linh giới. Sơn phòng sụp đổ, thành kiếm màu vàng vạn trượng sừng sững hiện ra, vô cùng chói mắt, mà đất nhấc lên phong bạo Vô số ác hồn phát ra tiếng gào thét, cổ linh hoàng cũng không ngăn cản. Rất nhanh, khuôn mặt tàn diện quận phó chọc ra khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ tư. Toàn bộ chúng đó bay lên trên không trung, bầu trời liên tục vàng nền âm thanh vỡ vụn, giống như là tiếng sấm sét. Đạo kiếm vạn trượng thứ hai từ trên trời rơi xuống, đâm vào mặt đất, sau đó là đạo kiếm thứ ba, thứ tư, thứ năm, toàn bộ hạ xuống. mà nửa khuôn mặt tàn diện của quận phó cũng không ngừng vỡ vụn chóc ra, càng ngày càng ít, cho đến khi tứ phần ngũ liệt đồng loạt bay lên trên không, tổng cộng 30 khối, hình thành 33 mươi thanh đại kiếm, thiên mạc rung động lắc lư, lần lượt phủ xuống mặt đất. tạm hết chương 536 trăm ba vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Ối Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và ủng hộ tài hạn nhiều hơn để có thêm chi phí phục vụ chữ vị. Cảm lại.